Chương 22. Lại hộp thư cũ. Harry, Hermione kéo tay áo của Harry, nhìn chăm chú vào đồng hồ đeo tay của cô bé. "Tụi mình còn đúng 10 phút để quay trở xuống bệnh thất mà không bị ai nhìn thấy hết, phải xuống trước khi thầy trong Blackdor khóa cửa phòng bệnh." Harry đành thôi nhìn đăm đăm lên bầu trời, vẫn thẫn thờ nói: "Ừ, tụi mình đi thôi." Tụi nó lẻn qua hành lang phía sau và đi xuống một cầu thang xoắn bằng đá cực kỳ chật hẹp. Khi tới được chân cầu thang, chợt nghe có tiếng động, lập tức tụi nhỏ dán sát mình vô tường và giọng tai lắng nghe. Có vẻ như thầy Snape và ông Fugle đang đi tới. Họ đi rất nhanh dọc hành lang dưới chân cầu thang. tiếng thầy Snape, chỉ mong sao cụ Jamblador đừng gây thêm khó khăn. Cái hôm của giám ngục Apkaban sẽ được thực hiện ngay lập tức chứ. Ngay khi McNair trở lại cùng bọn giám ngục Apkaban, toàn bộ vụ tên tù vượt ngục Black thiệt là mất thể diện. Tôi không thể nói hết được với ông là tôi đang mong ngóng biết chừng nào được báo tin cho tờ Nhật Báo Tiên Tri biết là cuối cùng chúng ta cũng đã tóm được tên tù đó. Tôi dám nói là có thể họ sẽ còn đòi phỏng vấn ông đó, ông Snapper. Và một khi cậu bé Harry tỉnh táo lại, tôi cũng mong cậu bé sẽ kể cho tờ tiên tri nghe là ông đã cứu được cậu bé như thế nào. Harry nghiến răng. Nó bắt gặp nụ cười tự phụ của thầy Snape khi thầy và ông fugo đi ngang qua chỗ hai đứa tụi nó đang ẩn núp. Tiếng chân của họ xa dần. Harry và Hermione chờ thêm một chút nữa để yên trí là họ đã đi thật rồi, rồi mới bắt đầu chạy về hướng ngược lại. Chạy xuống được cầu thang nữa, Rồi một cầu khang khác nữa, chạy dọc theo hành lang, bỗng nhiên tụi nó nghe tiếng cười khúc khích phía trước. Harry nắm chặt cổ tay Hermione nói khẽ, con quỷ p -Vest, tránh vô đây. Hai đứa xẹt vô phòng học trống ở bên trái, vừa kịp lúc, có vẻ như p -Vest đang tưng bừng dọc hành lang một cách hồ hởi phấn khởi trong tinh thần sẵn sàng quậy và cười đến sức đầu ra. Hermione ép tay vô cửa phòng lắng nghe cô bé thì thầm, ôi, hắn tệ hại quá, mình cá là hắn hí hửng khoái chí, vì bọn giám ngục Ác sắp đến để hớp hồn chú Sirius. cô bé kiểm tra giờ, kêu lên, chỉ còn ba phút nữa thôi. Harry, tụi nó phải đợi đến khi cái giọng cười hả hê của Beves mất khúc ở tuốt đằng xa, rồi mới lẻn ra khỏi phòng và lại ù chạy. Harry vừa thở hổn hển vừa nói, Hermione. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tụi mình không trở về phòng bệnh thất trước khi thầy Trum Lơ Đo khóa cửa phòng? Hermione rên rỉ, mình không muốn nghĩ đến điều đó. Cô bé lại nhìn đồng hồ, chỉ còn một phút nữa thôi. Tụi nói chạy đến cuối hành lang, có lối vào bệnh thất. Hermione chăm chú lắng nghe rồi nói, Được rồi, mình nghe tiếng thầy Trum Lơ Đo rồi, đi mau Harry. Hai đứa rón rén đi men theo hành lang, cánh cửa phòng mở ra, tụi nó nhìn thấy lưng của thầy chum lơ đo và nghe tiếng thầy đang nói thầy sắp sửa khóa cửa nhúc các con trong này còn năm phút nữa thì đến nửa đêm ranger chỉ trong vòng ba vòng là phải xong chúc các con may mắn thầy chum lơ đo bước ra khỏi phòng đóng cửa lại rút ra cây đũa phép của cụ để làm phép khóa cửa lại hoảng kinh hồn vía harry và Hermione chạy ào tới trước cụ chum lơ đo ngước nhìn lên và một nụ cười tươi nở rộng dưới bộ ri bạc dài thòng, Cụ hỏi nhỏ, sao? Harry nói, tuột cả hơi. Hai tụi con làm xong rồi, chú Sirius đã thoát, đã cửi con bút biếc bay đi rồi. Cụ Trâm Đo Đo tươi cười, nói với hai đứa nhỏ, giỏi lắm, thầy nghĩ là... Cụ Trâm Đo Đo dừng lại, chăm chú lắng nghe xem có tiếng động nào bên trong bệnh thất không. Xong, thầy nghĩ là hai đứa con cũng vừa đi xong. Các con vô được rồi, vô đi, thầy sẽ khóa cửa nhốt các con lại. Harry và Hermione lướt vô trong phòng bệnh, căn phòng trống vắng, ngoài trừ Ron vẫn còn nằm bất động trên cái giường ở cuối phòng. Khi tiếng khóa cửa vang lên đằng sau Harry và Hermione, thì tụi nó đã bò lên giường rồi. Hermione cất cái xoay thời gian vô trong áo. Chỉ lát sau, bà Pomfrey xải chân bước dài ra khỏi văn phòng của mình. Tôi nghe như ông hiệu trưởng đi rồi thì phải. Bây giờ tôi được phép chăm sóc bệnh nhân của tôi chưa? Bà bomfrey đang ở trong trạng thái không vui chút nào. Harry và Hermione nghĩ tốt nhất là tụi nó nên ngoan ngoãn nhận mấy thỏi sô-cô-la mà ăn cho xong. Bà bomfrey đứng canh tụi nó để chắc chắn là tụi nó có ăn hết mớ sô-cô-la ấy. Nhưng Harry không thể nào nuốt nổi. Nó và Hermione đang hồi hộp chờ đợi, nghe ngóng. Thần kinh tụi nó căng như dây đàn. Và rồi, khi bóc tới miếng sô-cô-la thứ tư của bà Pomfrey, thì tụi nó nghe có tiếng gầm giận dữ đang dội lại từ xa, đầu đó nghe như từ phía trên đầu. Bà Pomfrey hoảng hốt nói, Cái gì nữa đó? Bây giờ tụi nó mới có thể nghe giọng nói giận dữ đó càng lúc càng lớn hơn. Bà Pomfrey trừng mắt ngó ra cửa. Hết sức nói, họ đánh thức tất cả mọi người dậy mất. Họ nghĩ họ đang làm cái gì kia chứ? Harry cố giọng tay nghe tiếng người đang nói, càng lúc càng gần hơn. Chắc chắn là hắn đã làm phép độn thổ rồi, thầy Snape à. Lẽ ra chúng ta nên để người lại canh hắn trong phòng, nếu mà chuyện này lộ ra. Thầy Snape rống lên, bây giờ thì tiếng của thầy nghe sát ngoài cửa. Hắn không độn thổ, người ta không thể độn thổ hay hiện hình bên trong lâu đài này. Chuyện này nhất định có dính dáng tới Harry Potter. Ông Snape nói năng câu lý một chút coi, Harry đang bị khóa nhốt trong phòng mà. rầm cánh cửa phòng bệnh mở bung ra. Cả thầy Snape ông Fugle và cụ Trum đều sải bước chân đi vào phòng. Chỉ có một mình cụ Trum là trong vẻ mặt tỉnh bơ. Đúng ra là trong cụ có vẻ như khoái chí thầm nữa là khác. Ông Fugle thì tỏ ra giận dữ, nhưng thầy Snape thì không còn là thầy nữa, ông thét. Khai ra đi, Porter, trò đã làm gì? Bà Pomfrey rít lên the thé. Giáo sư Snape, ông phải biết tự kiềm chế chứ. Ông Fugo nói. Ông Snape, coi đây nè, hãy lý luận cho hợp lý một chút. Cửa thì bị khóa, chúng ta vừa thấy đó. Chúng giúp hắn đào tẩu, tôi biết mà. Thầy Snape rống lên chỉ vào mặt Harry và Hermione. Gương mặt của thầy vặn vẹo, méo mó, nước miếng văng tùm lâm. Ông fugo quát lên. Bình tĩnh nào, ông đang nói năng loạn xạ vô nghĩa lý. Thầy Snape rít qua kẻ răng. Ông không biết Harry Potter đâu, nó đã làm chuyện đó, tôi biết là nó đã làm chuyện đó. Cụ Trâm Đo nhẹ nhàng nói. Thôi được rồi, thầy Snape à, hãy suy nghĩ điều anh nói. Cánh cửa này đã được khóa từ khi tôi rời phòng bệnh cách đây 10 phút. Bà Pomfrey, bà có thấy mấy đứa trẻ này ra khỏi giường không? Dĩ nhiên là không. Bà Pomfrey sừng sộ, tôi đã ở bên cạnh chúng từ khi ông rời khỏi nơi này. Cụ Tram bình tĩnh nói, Đó anh Snap, anh thấy đó, trừ khi anh cho là Harry và Hermione có thể có mặt ở hai nơi cùng một lúc, còn thì tôi cho là chúng ta không có lý do gì để quấy rầy chúng thêm nữa. Thầy Snap đứng đó, giận xui bọt mép, trợn mắt, ngó hết ông fugo đến cụ Tram Ông fugo thì hoàn toàn sửng sốt trước thái độ của thầy Snape. Còn cụ Tram thì nhấp nháy cặp mắt lông lanh sau cặp kiến hình nửa vành trăng. Thầy Snape quay phát người lại, vạt áo chùng phất một vòng, thầy hùng hùng hổ hổ, hổ bước ra khỏi phòng. Ông fugo ngó đau đấu theo thầy Snape bảo Ông ta có vẻ không được thăng bằng, cụ Tram à, nếu tôi là cụ thì tôi sẽ để mắt trông chừng ông ta. Cụ Tram nhẹ nhàng đáp Ồ, oh, không phải ông ta không được thăng bằng, ông ta chỉ bị một nỗi thất vọng nghiêm trọng mà thôi. Ông Khu Vô thở khì một cái. Ông ta đâu phải là người duy nhất thất vọng đâu. Nhật báo tiên tri sẽ tha hồ tán hưu tấn phượng. Sirius Black đã xa lưới pháp luật, nhưng rồi lại trượt qua kẻ ngón tay chúng ta một lần nữa. Bây giờ họ chỉ cần thổi câu chuyện đào thoát của con bằng mã lên là thiên hạ tha hồ súng lại cười tôi. Thôi, tôi phải đi đây để báo cáo dưới bộ pháp luật. Cụ Tramador hỏi: "Câu bọn giám ngục Ác Caban bây giờ cho bọn chúng rút khỏi trường Hogwarts của tôi được chưa?" Ông Fugo lùa mấy ngón tay qua mớ tóc thưa trên đầu. "Ờ, "Vâng, bọn chúng sẽ phải đi thôi. Thật không thể nào tưởng tượng nổi là bọn chúng lại toan đặt cái hôn lên một đứa trẻ vô tội hoàn toàn vượt ra ngoài sự kiểm soát. Không." tôi sẽ tống chúng trở lại canh ngục Apkaban ngay đêm nay có lẽ chúng ta phải tính đến chuyện phái những con rồng đến gác cổng trường Howard cụ Tumlador nói với một nụ cười chớp tắt ném cho Harry và Hermione lão Harry sẽ khoái lắm đó khi ông Fugle ra khỏi phòng bệnh bà Pomfrey vội vã đi tới cánh cửa và khóa nó lại lần nữa rồi bà vừa giận dữ lầm bầm với chính mình vừa đi vô căn phòng của mình Từ cuối phòng vang lên một tiếng rên khẽ, Ron đã tỉnh, Harry và Hermione có thể nhìn thấy Ron ngồi dậy, dùi mắt nhìn quanh, nó rên rỉ. Chuyện, chuyện gì đã xảy ra? Harry à, tại sao tụi mình lại ở đây? Chú Sirius lâu? Thầy Lupin đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Harry và Hermione đưa mắt nhìn nhau, rồi Harry vừa lấy cho mình mấy miếng sô-cô-la, vừa bảo Hermione, bộ giải thích đi. Khi Harry, Ron và Hermione rời bệnh thất vào trưa hôm sau, tụi nó nhận thấy cả tòa lâu đài đã trống vắng. Cơn nóng đến lột da và kỳ thi kết thúc có nghĩa là mọi người đã kéo nhau đi thăm làng Hogsmeade cả rồi. Tuy nhiên cả Ron và Hermione đều không cảm thấy thích đi cho nên hai đứa nó cùng Harry chơi lang thang trong sân trường tiếp tục nói về những biến cố phi thường xảy ra vào đêm hôm trước và thắc mắc không biết bây giờ Chú Sirius và thầy Lupin đang ở đâu? Harry ngồi bên bờ hồ, ngắm những con mực khổng lồ vung vẩy mấy cái xúc tu trong nước một cách lười nhác. Nó không để ý đến câu chuyện đang nói khi đưa mắt nhìn qua bên kia bờ hồ. Chỉ mới hồi hôm qua thôi, từ bên đó con nai đã phi nước đại về phía Harry. Một cái bóng đổ xuống chỗ bọn trẻ ngồi. Tụi nó ngước nhìn lên và thấy ngay lão Harris mắt kèm nhem đang chùi gương mặt mướt mồ hôi bằng một trong những cái khăn tay bự bằng tầm cái tấm khăn trải bàn của lão. Lão toe toét cười với ba đứa nhỏ và ngồi xuống bên cạnh chúng. Bác biết lẽ ra bác không nên vui sau những chuyện đã xảy ra hồi tối hôm qua khi bác nói đến vụ Black lại trốn thoát và những chuyện khác nhưng mà các cháu đoán thử coi. Ba đứa nhỏ giả bộ tò mò hỏi Chuyện gì vậy bác? Biết kia ấy mà, nó trốn thoát rồi Nó đã tự do Bác đã ăn mừng suốt cả đêm Thật là tuyệt vời Hermione nói Ánh mắt nhìn Ron quở trách Khi thấy Ron có vẻ như sắp phá ra cười Lão Harris ngó mông lung ra sân trường Lẩm bẩm Ừ, chắc là bác đã cột nó không chặt Hồi sáng này bác vẫn còn lo lắng Bác nghĩ nó có thể đụng đầu Phải giáo sư Lupin trong sân Nhưng thầy Lupin nói hồi hôm qua ổng không hề ăn cái gì hết Harry nhanh nhậu nói Bác nói cái gì Nụ cười của lão Harris hơi héo đi một tí Mèn ơi Các cháu chưa nghe gì hả Lão Harris hạ thấp giọng Mặc dù chung quanh chẳng có lấy một người nào khác Ờ Hồi sáng nay thầy Snape đã nói cho Cả nhà Plythorin biết Bây giờ thì chắc là mọi người đều đã biết Giáo sư Lupin Chính là một người sói hiểu không Và hồi hôm, ông bị sóng ra ngoài sân này. Dĩ nhiên, bây giờ thì ông đang thu xếp hành lý. Harry giật mình kêu lên. Thầy đang thu xếp hành lý à? Tại sao vậy? Lão Harry tỏ ra ngạc nhiên vì chuyện vậy mà Harry cũng phải hỏi. Để ra đi chứ sao nữa? Việc đầu tiên, ông phải làm ngay buổi sáng nay là xin nghỉ dậy. Ông nói ông không thể liều lĩnh để cho chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa. Harry lật đật đứng dậy. Nó nói với Hermione và Ron Mình phải đến gặp thầy Nhưng nếu thầy xin nghỉ Tụi mình đâu có thể làm được gì đâu Mình không cần biết Mình vẫn muốn được gặp thầy Mình sẽ quay lại gặp hai bầu ở đây cửa văn phòng của thầy Lupin để mở Thầy đã đóng gói gần hết đồ đạc của thầy lại Cái bồn vốn chứa lũ Greenblow Giờ bỗng trống rỗng Đứng bên cạnh cái vali cũ kỹ Mòn sờn đang mở nắp Và chất gần đầy Thầy Lupin đang cúi xuống cái gì đó trên bàn làm việc của thầy và chỉ ngẩng đầu lên khi Harry gõ cửa. Thầy Lupin mỉm cười. Thầy đã nhìn thấy con đến. Thầy chỉ vào tấm giấy da trải trên bàn mà lúc nãy thầy chăm chú xem xét. Đó là tấm bản đồ của đạo tặc. Harry nói. Con vừa mới gặp bác Harit. Bác ấy nói thầy đã xin nghỉ dạy. Có đúng không hả thầy? Thầy Lupin bắt đầu mở ngăn kéo bằng giấy và lấy các thứ bên trong ra. Thầy e là đúng như vậy, Harry à? Harry nói, tại sao? Bộ pháp thuật có buộc tội thầy giúp đỡ chú Sirius đào tẩu đâu, đúng không thầy? Thầy Lupin bước tới cánh cửa, khép nó lại phía sau Harry. Không, giáo sư Trong Đo, Đo đã tìm cách thuyết phục ông Fugo rằng thầy chỉ cố gắng cứu mạng các con, và đó là một giọt nước làm tràn ly đối với thầy Snape. Thầy nghĩ chắc vụ mất nguy chương MacLin làm ổng tức lắm. Thành ra hồi sáng này, lúc ăn điểm tâm, ổng uh, tình cờ để lộ ra chuyện thầy là người sói. Harry nói, thầy đừng bỏ đi chỉ vì chuyện đó. Thầy lụt pin mỉm cười một cách khổ sở. Ngày mai vào giờ này, thì lũ cú từ các phụ huynh học sinh sẽ bay đến. Người ta đâu có muốn cho một người sói dạy con cái của họ đâu, Harry. Và ngay sau cái đêm hôm qua, thầy cũng nhận ra họ có lý. Thầy rất có thể cắn nhầm các con. Không thể để cho điều đó xảy ra lần nữa. Harry nói: "Thầy là giáo sư bộ môn phòng chống nghệ thuật khắc ám giỏi nhất mà tụi con từng được học, xin thầy đừng đi." Thầy Lupin lắc đầu, không nói gì cả, thầy tiếp tục dọn trống các ngăn kéo. Bỗng nhiên trong lúc Harry còn đang cố nghĩ ra một lý do nào đó để thuyết phục thầy Lupin ở lại, thì thầy nói: "Dựa theo những gì mà ông hiệu trưởng nói với thầy hồi sáng nay, thì con đã cứu được nhiều sinh mạng trong đêm qua, Harry à. Nếu thầy có điều gì đáng tự hào, thì đó chính là niềm tự hào về những gì con đã học được cô hãy kể cho thầy nghe về vị thần hộ mệnh của con đi hari thoáng ngờ ngác làm sao thầy biết chuyện đó chứ còn cái gì khác có thể đẩy lùi được bọn giám ngục arkaban nào hari kể cho thầy lupin nghe những gì đã xảy ra khi nó kể xong thầy lupin lại mỉm cười thầy nói đúng rồi khi biến hình thì ba của con luôn luôn biến thành một con nai Còn đoán đúng đó, chính vì vậy mà bạn bè gọi ông ấy là Gạt Nai. Thầy Lupin quăng mấy cuốn sách cuối cùng của thầy vô trong cái vali, đóng ngăn kéo và quay lại nhìn Harry. Thầy đưa Harry tấm áo khoác tàn hình và nói Đây, thầy đã đem cái này về từ căn lều hát hồi đêm qua và... Thầy ngập ngừng nhưng rồi cũng đưa luôn cho Harry tấm bản đồ của đạo tạch. Thầy từ giờ không còn là thầy của con nữa, nên thầy không cảm thấy có lỗi về việc đưa trả con tấm bản đồ này. Nó chẳng có ích gì cho thầy hết. Và thầy dám nói là con cùng với Ron và Hermione sẽ có chỗ để xài đến nó. Harry cầm tấm bản đồ nhe răng cười. Thầy từng nói với con là mơ mộng ngớ ngẩn, đuôi trùng, chân nhồi bông và gạt nay muốn dụ con ra khỏi trường. Thầy nói là họ nghĩ như vậy thì vui lắm. Thầy Lupin cúi xuống đóng vày của thầy. "Và bọn ta đã làm như vậy, thầy không ngại ngùng gì mà nói là xem sẽ thất vọng biết bao nếu con trai của ảnh không bao giờ tìm ra những lối đi bí mật ra khỏi tòa lâu đài." Có tiếng gõ cửa, Harry vội vàng nhét tấm bản đồ của Đạo tặc và tấm áo khoác tàng hình vô trong túi áo của nó. Người vừa đến chính là giáo sư Trelawney, thầy không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Harry ở đó. Thầy nói: Xe của anh đang đợi ở ngoài cổng, anh Remus à Cảm ơn ông hiệu trưởng. Thầy Lupin xách cái vali cũ, mòn sơn và cầm cái bồn flow trống rỗng lên. Thầy mỉm cười. Thôi, tạm biệt nghe Harry, được dạy dỗ con thật là một hạnh phúc lớn đối với thầy. Thầy chắc chắn là sẽ có lúc chúng ta lại gặp nhau. Thưa ông hiệu trưởng, ông không cần phải đưa tôi ra tới cổng, tôi tự lo liệu được. Harry có cảm tưởng là thầy Lupin muốn ra đi ngay càng sớm càng tốt. Cụ Tramador điềm đạm nói, vậy thì tạm biệt nhé, Remus. Thầy Lupin chuyển cái bồn Remy blow sang tay kia để thầy có thể bắt tay cụ Tramador, rồi gật cái gật đầu cuối cùng của Harry với một nụ cười khổ sở. Thầy Lupin rời khỏi văn phòng. Harry ngồi phịch xuống cái ghế bỏ trống của thầy, ủ rũ ngó xuống sàn. Nó nghe tiếng cánh cửa đóng lại. Và ngẩng đầu lên, cụ Tumbledore vẫn còn ở đó. Cụ khẽ nói, Sao buồn rầu vậy, Harry? Có lẽ con phải tự hào về những gì đã xảy ra đêm qua mới phải chứ? Harry cay đắng đáp, Có thay đổi được gì đâu, thầy. Pityfield vẫn trốn thoát. Cụ Tumbledore lặng lẽ nói, Không thay đổi gì sao, Harry à. Điều đó đã thay đổi tất cả trong thế giới này, còn đã giúp cho sự thật được phơi bày con đã cứu được một người vô tội khỏi một số phận khủng khiếp. Khủng khiếp, có cái gì đó vừa dấy lên trong trí nhớ của Harry, vĩ đại hơn và khủng khiếp hơn bao giờ hết, lời tiên tri của giáo sư Jeff Flauny. Thư thầy trong Lơ ngày hôm qua, khi tụi con đang thi môn tiên tri, giáo sư Jeff Flauny bỗng nhiên trở nên lạ lắm. Cậu trong Lơ hỏi, vậy hả? Ờ, Ý con nói là lạ hơn bình thường phải không? Dạ, giọng của cô bỗng trở nên sâu trầm và mắt của cô cứ trợn tròn rồi cô nói, cô nói thuộc hạ của Voldemort sắp thoát ra và trở lại thuần phục hắn trước nửa đêm cô còn nói thuộc hạ sẽ giúp hắn phục hồi lại quyền lực Harry ngước lên đăm đăm nhìn cụ Tumbledore và rồi bỗng nhiên cô trở lại bình thường xong cô bảo cô không thể nhớ lại bất cứ điều gì cô đã nói Có phải, có phải cô đã tiên đoán đúng phải không thầy? Cụ Trâm Lơ Đo tỏ ra hơi hơi bị xúc động. Cụ nói với vẻ suy tư đâm chiêu. Còn có biết không Harry, thầy cũng nghĩ chắc là như vậy, chứ ai mà nghĩ ra chuyện đó, vụ này khiến cho tổng số lời tiên đoán chính xác của cô ấy lên được hai cái, thầy phải tăng lương cho cô ta mới được. Harry ngó cụ Trâm Lơ Đo kinh ngạc, Làm sao mà cụ có thể coi chuyện đó thẳng như như vậy? Nhưng, nhưng con đã ngăn chú Sirius và giáo sư Lupin giết P.T. Như vậy, nếu Voldemort phục hồi quyền lực, thì đó chính là lỗi của con. Cụ Trâm Lơ Đo bình thản nói, Không phải đâu, chẳng lẽ việc con quay ngược lại thời gian không dạy cho con được điều gì sao, Harry? Hậu quả hành động của chúng ta luôn luôn rất phức tạp, rất đa dạng, đến nỗi tiên đoán tương lai thật ra là một công việc rất khó khăn. Giáo sư Trefloney, phước đức cho cô ấy, chính cô ấy là một bằng chứng sống còn sờ sờ ra đó. Con đã làm một nghĩa cử cao thượng khi cứu mạng cho BT Field. Nhưng nếu ông ấy giúp Von Doom phục hồi quyền lực, BT Field nợ con mạng sống của hắn, con đã gửi cho Von Doom một phụ tá mang ơn cứu mạng với con. Khi một phù thủy cứu mạng một phù thủy khác thì giữa họ sẽ thiết lập một mối ân nghĩa nào đó và thầy sẽ nhầm lẫn to nếu cho rằng Voldemort muốn thuộc hạ của hắn phải mắc nợ Harry Potter Harry nói con không muốn có ân nghĩa gì với Peter Friel hết, hắn đã phản bội ba má của con điều này huyền bí đến tận cùng sâu thẳm, bất khả tri của pháp thuật Harry nhưng hãy tin thay sẽ đến một lúc nào mà con sẽ rất sung sướng rằng con đã cứu mạng Peter Friel Harry không thể tưởng tượng nổi khi nào sẽ đến cái lúc đó Cụ Tram Lơ có vẻ như biết tổng Harry đang suy nghĩ điều gì. Thầy triều mến nói. Thầy biết rất rõ về ba của con. Cả khi ba con còn học ở trường Hogwarts lẫn về sau này Harry à. Thầy biết chắc là phải ba con thì ba con sẽ cứu mạng Petitfield. Harry ngước nhìn cụ Tram Lơ Chắc là cụ Tram Lơ không cười đâu. Nó có thể nói với cụ... Hồi đêm qua... Con nghĩ là chính ba của con đã gọi lên vì thần hồ mệnh của con. Ý con nói là khi con nhìn thấy chính con bên kia mặt hồ con tưởng là con nhìn thấy ba. Cụ Zamblador nói dịu dàng Điều đó dễ nhầm lẫn lắm. Thầy nghĩ chắc là con đã chán nghe điều này nhưng quả thật là con giống xem một cách kỳ lạ. Ngoại trừ đôi mắt của con con có đôi mắt của mẹ con. Harry lắc đầu nói lẩm bẩm Con thiệt là ngu khi nghĩ đó là ba của con ý con nói là con biết ba của con đã chết rồi <cười> nhóc ạ, con tưởng là những người chết mà chúng ta yêu thương lại thực sự rời bỏ chúng ta sao con nghĩ là chúng ta không thể nào nhớ lại họ rõ ràng hơn bao giờ hết khi chúng ta bị khốn khó nhất sao ba của con vẫn còn sống ở trong con Haria và khi nào con cần đến ba của con thì người lại hiện ra rõ ràng trước mặt con chứ không thì làm sao con có thể gọi lên vị thần hộ mệnh đặc biệt đó, đêm qua gạt nai lại về. Harry mất một lát mới hiểu ra điều cô Tram Lơ Đo nói, cô mỉm cười nói tiếp. Đêm qua Sirius đã nói hết với thầy về chuyện họ đã biến hình giả thú như thế nào, một kỳ công ít nhất cũng là một kỳ công khi giấu nhẹm được thầy, và đòi thầy nhớ lại cái hình dạng bất thường nhất của vị thần hộ mệnh của con. Khi vị thần ấy dẹp đuổi Ma Floyd ở trạng Widditch mà đội của con đấu với đội Davenflow, vậy là con đã nhìn thấy ba của con hồi đêm qua đó, Harry à, con đã tìm thấy ba của con ở trong chính con. Và cụ Tumbledore ra khỏi văn phòng để lại Harry với những suy tư vô cùng rối rắm của nó. Không ai ở trường Hogwarts biết sự thật về những gì đã xảy ra vào cái đêm mà Sirius Buckbeak và Peterfield biến mất, ngoại trừ Harry Ron Hermione và giáo sư Tumbledore. Khi học kỳ gần kết thúc, Harry đã nghe được rất nhiều giả thuyết khác nhau về điều đã thực sự xảy ra chỉ có điều không có giả thuyết nào gần với sự thật cả mà Floyd rất tức giận về vụ Buckbeak. Nó tin vô giả thuyết là lão Harris đã chuyển lậu câu bằng mã đến một nơi an toàn và nó còn điên hơn nữa khi ngon như nó và cả ba nó nữa mà lại bị một lão già giữ khóa qua mặt một cái vù Trong lúc đó Percy Whisperley thì lại cho rất nhiều điều để tranh luận về vụ đào thoát của chú Sirius Anh nói với người duy nhất chịu nghe anh nói đó là Penelope, cô bồ của anh Nếu anh mà vô được bộ pháp thuật, anh sẽ có rất nhiều kiến nghị về biện pháp thi hành luật phù thủy Mặc dù thời tiết lúc này tuyệt hảo Mặc dù không khí rất phấn khởi vui tươi Mặc dù Harry biết là tụi nó đã lập được kỳ công Trong chuyện giúp chú Sirius đào thoát tìm tự do Nhưng nó chưa bao giờ trải qua những ngày cuối điên học Trong tâm trạng tồi tệ hơn thế này Chắc chắn Harry không phải là người duy nhất Tiếc núi khi thầy Lupin nghỉ dạy Cả cái lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám của Harry Đều sâu thẳm về việc từ nhiệm của thầy Semus, Finegan, Rầu Rỉ Không biết sang năm họ sẽ phái ai đến dạy tụi mình Jean Thomas đề nghị một cách tràn trề hy vọng có thể là một con ma cà rồng Cũng không phải mỗi chuyện thầy Lupin ra đi khiến cho Harry nặng trĩu ưu tư như vậy Nó không thể không suy nghĩ nhiều đến lời tiên tri của giáo sư Jeff Flawny. Nó cứ tự hỏi Không biết bây giờ Peterfield ở đâu Không biết hắn đã tìm về sao huyệt của Voldemort chưa nhưng cái điều làm cho tinh thần của Harry sa sút nhất là viễn cảnh trở về với gia đình Dursley đã có lúc trong khoảng chừng nửa giờ hay nửa giờ huy hoàng của đời nó nó đã nhẫn tưởng nó sẽ được về sống với chú Sirius cha đỡ đầu và là bạn thân nhất của ba nó đó là điều tốt đẹp nhất trên đời sau điều siêu tốt đẹp là ba nó sống lại với nó và mặc dù không có tin tức về chú Sirius thì coi như tin lành bởi vì điều đó có nghĩa là chú đã đào thoát thành công. Nhưng Harry vẫn không thể không cảm thấy khốn khổ khốn nạn khi nghĩ tới mấy ấm gia đình mà lẽ ra nó đã có được. Nhưng giờ đây, hóa ra là điều không tưởng. Kết quả kỳ thi được công bố vào cuối cùng của niên học. Harry, Ron và Hermione đều thi đậu tất cả các môn. Harry đã hết sức kinh ngạc khi biết mình qua được môn đọc dược. Nó ngờ rằng cụ châm lơ do đã can thiệp để thầy Snape không thể cố tình đánh rớt nó. Thái độ của thầy Snape đối với Harry trong tuần lễ cuối cùng thiệt là đáng sợ. hồi nào giờ Harry tưởng thầy Snape đã ghét nó hết cỡ rồi, nó không hề nghĩ là lòng ghét bỏ nó của thầy lại có thể gia tăng được hơn nữa. nhưng quả thiệt là thầy Snape đã ghét bỏ nó thêm nhiều lần nữa. mỗi lần thầy Snape ngó thấy mặt Harry là một cơ mặt gần khóe cái miệng mỏng của thầy lại vẹo đi một cách khó chịu, rồi mấy ngón tay của thầy cứ ngọ ngoậy như thể chúng ngứa ngáy, đội đặt lên cổ họng Harry mà siết lại. Percy được danh hiệu pháp thuật tận sức hạng tối ưu. Fred và George thì mỗi đứa cùng vớt được một cái bằng phù thủy thường đẳng. Trong lúc đó, nhà Gryffindor giành được chức vô địch nhà liên tiếp ba năm liền nhờ đã chơi xuất sắc ngoạn mục trong dải cúp whitditch và như vậy khi bữa tiệc bế giảng niên học diễn ra trong đại sảnh đường trang hoàng rực rỡ toàn màu tí và vàng bàn ăn của nhà freyfindor là ồn ào nhất trong đám người cùng ăn mừng kết thúc niên học chung ngay cả harry cũng tìm cách ăn uống nói cười với những người khác để quên phước đi chuyến tàu trở về với gia đình dudley vào ngày hôm sau khi chuyến tàu thốc hành hotvê rời nhà ga vào sáng hôm sau thì Hermione báo cho Harry và Ron một tin đáng ngạc nhiên. Hồi sáng này, mình đến gặp giáo sư Macconafan ngay trước bữa điểm tâm, mình đã quyết định bỏ môn Woodgore học. Ron nói, nhưng bầu đã thi đậu với kết quả 320% mà. Hermione thở dài. Mình biết, nhưng mà mình không thể chịu được nổi thêm một năm nữa như năm này. Cái xoay thời gian đó khiến mình phát điên lên được. Mình đã nộp nó lại cho giáo sư Macconafan rồi. Không có môn mút gồ học và môn tiên tri thời khóa biểu của mình sẽ trở lại về bình thường. Ron vẫn nói giọng quả quọ. Mình vẫn không thể nào tin được là bồ đã giấu tụi mình chuyện đó. Tụi này cứ tưởng tụi này là bạn của bồ. Hermione đánh giọng. Mình đã hứa là không nói với bất cứ ai hết mà. Cô bé nhìn quanh tìm Harry. Nó đang mãi nhìn trường Hogwarts khuất bóng sau một trái núi. Phải đến những hai tháng nữa Harry mới lại được nhìn thấy ngôi trường thân yêu. Hermione buồn rầu nói Ôi, vui lên đi Harry. Harry nói nhanh, mình không sao đâu, chẳng qua là đang nghĩ đến những ngày nghỉ. Ron nói, Ừ, mình cũng đang nghĩ về những ngày hè. Harry, một phải đến và ở lại nhà mình chơi. Mình sẽ bàn với ba má, rồi mình sẽ gọi cho bồ. Bây giờ mình biết xài tiện thoại rồi. Hermione nói, Ron ơi, cái đó gọi là điện thoại. Thiệt là mình thấy sang năm bầu nên học có lớp mút gò học đi. Ron chẳng thèm lý tới cô bé. Mùa hè này là mùa cúp quýt tiết thế giới, bộ thấy sao Harry? Tới ở nhà mình đi, tụi mình sẽ cùng nhau đi xem. Ba mình vẫn hay được sở làm phát cho vé. Đề nghị này làm tác dụng kích thích Harry hưng phấn lên rất nhiều. Ừ, mình dám cá là gia đình đó sẽ rất vui lòng để cho mình đi, đặc biệt là sau vụ cô McGill. Cảm thấy vui lên nhiều, Harry cũng chơi đánh bài nổ với Ron và Hermione và khi bà phù thủy đẩy cái xe bán đồ thức ăn nhanh đi ngang Harry mua cho cả đám một bữa ăn trưa vĩ đại trừ những món có sô-cô-la Nhưng đến trưa thì cái điều làm cho Harry thực sự sung sướng mới xảy ra Hermione ngó qua vai Harry bỗng dưng nói Harry à, cái gì ở ngoài cửa sổ chỗ bò ngồi vậy? Harry ngoái đầu nhìn ra ngoài Một cái gì đó rất nhỏ màu xám đang chập chờn khi ẩn khi hiện bên ngoài khung cửa kiến. Harry đứng dậy để nhìn kỹ hơn và nhận ra đó là một con cú nhỏ đang mang một lá thư lớn quá cỡ so với nó. Đúng là con cú quá nhỏ, đến nỗi nó cứ chật lộn cù mèo trong không trung, cố chống chọi vật lộn với luồng khí tạo ra từ chuyển động quá nhanh của chiếc xe lửa tốc hành Hogwarts. Harry vội vàng kéo kiến cửa sổ xuống, thò tay ra bắt lấy con cú. Harry cầm con cú trong tay mà có cảm giác như đó là một trái banh snitch xù lông. Nó cẩn thận đem con chim vào trong toa xe lửa, con cú thả lá sư xuống chỗ ngồi của Harry và bắt đầu bay lượn vòng vòng quanh toa xe lửa của bọn trẻ. Rõ ràng là rất ư khoái chí vì đã hoàn thành công tác một cách mỹ mãn. Con cú Hedwig chop chép cái mỏ với cái kiểu chê bai hơi cao ngạo còn con Roxen thì ngồi thẳng lên, đưa cặp mắt vàng khe to cồ cộ dõi theo con cú. Ron nhận thấy điều này, lập tức chọp con cú đem ra khỏi phạm vi nguy hiểm quanh con mèo. Harry cầm lá thư lên, thư đề gửi cho Harry. Nó sẽ phong bì, mở thư ra và hét lên. Thư của chú Sirius. Ron và Hermione hồi hộp reo lên. Cái gì? Đọc lớn lên cho tụi này nghe với. Harry yêu dấu. Chú hy vọng con nhận được thư này trước khi về đến nhà di dưỡng của con. Chú không biết họ có quen xài hộp thư cũ hay không. bút bích và chú đang ở nơi ẩn náu. Chú sẽ không nói cho con biết nơi nào để phòng trường hợp lá thư này rơi nhầm vào tay kẻ khác. Chú hơi nghi ngờ về mức độ đáng tin cậy của cú. Nhưng con cú này là con giỏi nhất mà chú có thể tìm được. Và coi bộ nó cũng háo hức được giao công tác chú tin là bọn giám ngục áp ca vẫn còn đang lùng kiếm chú nhưng bọn chúng sẽ chẳng có tí xíu hy vọng gì tìm ra chú ở đây đâu chú đang dự định để lộ dạng cho vài dân mút gồ nhìn thấy chú sớm thôi ở một nơi xa trường hô vật để cho vấn đề canh gác ở lâu đài được bãi bỏ có một điều mà chú không kịp nói cho con biết trong buổi gặp gỡ ngán ngủi giữa chú cháu mình chính chú là người đã gửi cho con cây chổi thần tia chớp Hermione reo lên một cách đắc thắng. Thấy chưa, mình đã bảo là cây chổi của chú ấy mà. Ron nói, đúng vậy, chỉ có điều chú ấy không ếm bùa cây chổi thần đúng không? Còn cú tí hon bây giờ đang rút lên vui vẻ trong lòng tay Ron. Nó gặm một ngón tay của Ron theo một kiểu có thể cho là thân ái, còn Ron khe khẽ kêu lên. Úi da! Thư tiếp. Roxen đã đặt hàng qua bưu điện cú dùm chú. Chú ghi tên người nhận là con, nhưng bảo họ thanh toán tiền bằng vàng lấy từ kho bạc Gos số 711, trường mục của chú. Con hãy coi đó như là món quà sinh nhật thứ 13 của người cha đỡ đầu gửi cho con. Chú cũng muốn xin lỗi về những nỗi kinh sợ mà chú nghĩ là chú đã gây ra cho con. Vào cái đêm đó năm ngoái, khi con bỏ nhà dì dưỡng ra đi, chú chỉ mong nhìn con một cái trước khi bắt đầu hành trình về phương Bắc. Nhưng chú nghĩ có lẽ bề ngoài của chú đã làm con hoảng sợ. Chú gửi kèm theo một cái này cho con. Cái mà chú nghĩ là sẽ làm cho niên học mới của con ở trường Hogwarts sẽ thú vị hơn nhiều. Nếu có khi nào con cần đến chú, cứ viết thư con cú của con sẽ tìm được chú. Chú sẽ sớm viết thư cho con nữa. Chú Sirius Harry háo hức nhìn vô bên trong phong bì còn có một miếng giấy da khác ở bên trong đó. nó đọc qua rất nhanh và đột nhiên cảm thấy ấm áp và thỏa nguyện như thể nó vừa uống một hơi hết một chai bia bơ. tôi, Sirius Black, cha đỡ đầu của Harry Potter, ký tên dưới đây cho phép Harry được đến thăm làng Hogsmeade vào những ngày cuối tuần. Harry mừng rỡ reo. với cụ Tram Đo, vậy là quá được rồi. nó nhìn đằng sau lá thư của chú Sirius. khoan đã còn có tái bút nữa nè chú nghĩ bạn của con Ron có thể thích giữ con cú này bởi vì do lỗi của chú mà Ron không còn con chuột nữa mắt Ron mở banh ra con cú tí tẹo vẫn cứ kêu rút một cách kích động Ron nói ngập ngừng giữ nó à nó nhìn kỹ con cú một lát rồi trước sự kinh ngạc của Harry và Hermione Ron chìa con cú ra cho rốc ngửi Ron hỏi con mèo mày thấy sao Chắc chắn là cú thiệt chứ Con mèo kêu rừ rừ Ron vui vẻ nói Vậy là được rồi Con cú này là của mình đấy nhé. Harry đọc đi đọc lại lá thư Của chú sirius gửi đến cho nó Trên suốt chặng đường Về đến nhà ga ngã tư vua Lá thư vẫn còn được nắm chặt trong tay nó Và khi nó Ron cùng Hermione bước qua hàng rào trắng Của sân ga số 93 phần 4 Harry nhìn thấy dượng Phên nông ngay Ông đứng cách khá xa ông bà Weasley, nhìn họ một cách đầy ngờ vực, và lúc bà Weasley ôm lấy Harry để đón mừng nó, thì sự nghi ngờ tệ nhất của Dượng Vernon đã được khẳng định. Mình sẽ gọi cho bồ về vụ cúp thế giới nha. Ron gọi theo Harry khi Harry chào tạm biệt nó và Hermione, rồi Harry đẩy cái xe chở chiếc rương cùng cái lòng của con Hedwig về phía Dượng Vernon. Dượng đón nó bằng phong cách thông thường của Dượng cái gì đó dượng nạt trừng mắt ngó lá thư nắm chặt trong tay harry nếu mày lại đưa một lá đơn nữa cho tao ký thì mày sẽ lãnh thêm một harry vui vẻ nói không phải đơn từ đâu đây là thư của cha đỡ đầu của con đó dượng phơ đồng lấp bắp cha đỡ đầu mày làm gì của cha đỡ đầu chứ hả harry rạng rỡ nói dạ có chứ chú ấy là bạn thân nhất của ba và má con chú ấy bị buộc tội sát nhân nhưng chú đã vượt ngục phù thủy và bây giờ đang đào tẩu. Dù vậy, chú ấy vẫn giữ liên lạc với con, muốn biết tin tức của con xem con có hạnh phúc không đó. Trước vẻ mặt kinh hoàng của dựng phân nông Harry toét miệng cười và bắt đầu đi về phía lối ra nhà ga. con he kêu lách chách phía trước Harry và triển vọng một mùa hè sáng sủa hơn hè năm ngoái rất nhiều.